hồi thứ bảy mươi ba già trẻ đôi hùm tranh cao thấp quảng thanh tử liền chạy vụt vào pháp đài quỳ xuống trước mặt thông thiên giáo chủ thở hổn hển nói không ra tiếng thông thiên giáo chủ hỏi quảng thanh tử vì cớ gì ngươi lại trở vào với gương mặt hơ hải như vậy ngươi lại không giữ phép chạy ngang trước mặt ta quản g thành tử t h ư ơ n g tôi lấy lòng tôn kính tôn sư đem dâng mão kim hà chẳng ngờ cầu vinh lại bị nhục đ ạ i tử vâng lệnh tôn sư ra về nhưng ra khỏi cửa cung bị các lệnh đồ đón lại bao vây đòi đánh nếu tôi giữ lệ không chạy thì đã bị ăn đòn rồi xin tôn sư tử bi dạy tôi dùng phép nào về cho được thông thiên giáo chủ nổi giận nói lớn thủy h ỏ a đồng tử mau gọi bọn xúc sinh vào đây thủy h ỏ a đồng tử vâng lệnh ra ngoài gọi lớn chư vị sư huynh tôn sư đang giận đòi chư vị vào lập tức các đệ tử đồng bước vào quỳ gối cúi mặt xuống đất thông thiên giáo chủ hét chúng bay dám trái lệnh ta đ o á n đường quảng thành tử gây chuyện quảng thành tử vâng lệnh trung trợ chu diệt trụ còn h ỏ a linh vì nghịch thiên nên phải chết các ngươi lấy đó làm k i ể u oán sao phải các đệ tử cúi đầu chịu mắng thông thiên giáo chủ nói quảng thành tử cứ tuân theo phép chẳng tranh đua với chúng nó làm gì thôi ngươi hãy về để ta trị tội chúng nó quảng thành tử lạy tạ lui ra trở về núi k i ử u tiên các đệ tử c ù n g bích du lấm lét nhìn nhau trong lòng không nguôi tức giận đợi cho quảng thành tử đi khỏi động thông thiên giáo chủ truyền các đệ tử đứng dậy và quở khương thượng vâng phép trời phò chu diệt trụ trong bảng phong thần ngoài những kẻ trần tục trung hiếu tiết nghĩa thì xiển giáo cũng như triệt giáo đều có tên các vị tiên tu hành nhưng thiếu đức phải làm thần để trời sai khiến h ỏ a linh cãi lời ta xuống thế gian sinh sự nên mới bị đ o ạ n vào phong thần đâu phải người ta đi tìm mình giết chính mình đem thân đến chỗ hiểm nguy không nên đổ lỗi cho kẻ khác mà hờn giận các ngươi đ o á n đường quảng thành tử là làm xấu ta đó đa bảo đạo nhân q u ỷ xuống thưa lệnh thầy đã truyền chúng tôi đâu dám cãi chỉ vì quảng t h a n h tử khoe khoang phép ngọc hư khinh đạo triệt giáo nói nhục chúng tôi nhiều lần nhưng tôn sư không hay nên nghe lời nó của phạt oan ức chúng tôi như vậy thông thiên giáo chủ nói tam giáo như một cành sen lá xanh ngó trắng hoa màu thắm tuy chia làm ba mà cũng như một quảng thành tử lẽ nào không thông hiểu điều ấy mà chê triệt giáo chúng ta các ngươi đừng sinh sự đa bảo đạo nhân thưa tôi sợ lỗi với sư phụ nên không dám thuật lại chứ quảng thành tử vừa rồi chê triệt giáo chúng ta là bàng môn tà đạo những loài có lông mọc sừng chim cá cũng ở chung với tôn sư một chỗ sao bằng ngọc hư là chính đạo bởi nó k h i dễ kiêu căng nên chúng tôi chẳng phục t h â m thiên giáo chủ nói ta thấy quảng t h a n h tử là người lễ phép hiền lương lẽ nào dám ngạo ta chắc các n g ư ờ i nghe lầm nói b ậ y đa bảo đạo nhân nói quả thật quảng t h a n h tử có nói như vậy chúng tôi đâu dám đặt điều nói dối sư tôn cả những đồ đệ có mặt nơi đó sợ t h â m thiên giáo chủ của d à y nên đồng một lời nói dối bạch tôn sư quảng t h a n h tử rõ ràng có nói như vậy chúng tôi đều nghe cả thông thiên giáo chủ vừa cười vừa nói ta cùng ở với loài cầm thú còn giáo chủ chúng nó không ở với loài có lông có sừng sao thật đứa xúc sinh dám buông lời vô lễ dứt lời quay lại bảo kim linh thánh mẫu ngươi ra đằng sau lấy bốn cây gươm báu đem đến đây cho ta kim linh thánh mẫu vâng lời mang túi gươm đem vào để chức án thông thiên giáo chủ nói đa bảo đạo nhân nghe ta dặn nó đã chê ta dở hơn nó vậy thì ngươi hãy đem bốn cây bảo kiếm đến giới bài quan lập trận chu tiên coi học trò cung ngọc hư phá được hay không cho biết nếu có điều gì lạ ta sẽ xuống phân xử đa bảo đạo nhân thưa bốn cây phép ấy phép tắc thế nào xin tôn sư chỉ dạy thông thiên giáo chủ nói bốn thanh gươm này là chu tiên kiếm lục thiên kiếm hãm thiên kiếm tuyệt thiên kiếm đem nó treo nơi bốn cửa trận thì sấm vang rõ dậy thần tiên cũng phải rụng đầu xưa có bài thơ khen rằng chẳng phải vàng đồng hay sắt gang ngàn xưa luyện dưới núi linh san không dùng nước lửa rèn chui bén nhờ khí âm dương chế luyện hoàn h á m tuyệt hai cây bay sát khí lục chu một cặp chiếu hạo quang thần tiên muôn kiếp tuy linh hiển gặp bốn gươm này cũng đứt ngang thông thiên giáo chủ ngâm xong bài kệ đưa bốn thanh gươm cho đa bảo đạo nhân và gói bức họa đ ổ chu tiên dặn n g ư ờ i coi theo đây lập trận chu tiên tại ải giới bài xem chúng nó phá trận như thế nào cho biết đa bảo đạo nhân tuân lệnh mang gươm phép tạ từ đến ải giới bài nhắc lại tại ải giai mộng khương tử nha bị thất trận bỏ chạy na cha phải lặn lội đi tìm mà không gặp vì lúc vi hộ đã tìm được tử nha giữa đường dẫn về trại rồi tử nha hỏi thăm dinh trại vi hộ nói lúc binh h ỏ a lâm xông đến đốt dinh trại t à n vỡ thì h ỏ a linh thánh mẫu mắc đuổi theo nguyên soái không ai làm phép nữa nên lửa tắt hết xem thấy bọn h ỏ a lâm n g ư ngáo chúng tôi bèn dẫn quân trở lại giết quân ấy sạch trơn nay na cha và tôi chia ra mỗi người mỗi ngả đi tìm sư thúc tử nha mừng rỡ theo vi hộ về dinh quân vào báo hồng c ầ m ra ngoài nghênh tiếp kiểm điểm binh mã thấy h à o hết năm ngàn tử nha thuật lại chuyện h ỏ a linh thánh mẫu và thân công báo cho các tướng nghe ai nấy đều mừng rỡ vì tuy tử nha bị đại nạn mà vẫn gặp may tử nha truyền lui binh đóng trại cách ải năm mươi dặm để cho quân sĩ nghỉ ngơi và cũng có ý chờ hồ thăng d â n ải đầu hàng nhưng cách ba ngày qua vẫn vắng tin tử nha phải truyền lệnh kéo binh đến trước ải bấy giờ hồ thăng qua mấy ngày không hay tin tức h ỏ a linh thánh mẫu ra sao hết x ả y thấy quân vào báo khương tử nha kéo binh đến hồ thăng kinh hãi bàn với viên phó tướng tử nha kéo binh đến chắc là h ỏ a linh thánh mẫu chết rồi trước đây ta đã hứa đầu chu dâng thành nhưng bị h ỏ a linh thánh mẫu đến cản trở tuy vừa thắng được hai trận nhưng cũng chẳng ích gì trong tình thế này ta còn mặt mũi nào nói chuyện đầu hàng viên phó tướng là vương tín thưa nếu tổng binh đổ lỗi cho h ỏ a linh thánh mẫu ngăn trở việc đầu hàng tôi chắc tử nha không trách đâu h ồ thang nói vậy ta biết hàng thư nhờ tướng quân đem tài thuyết phục xem sao vương tín bằng lòng hồ thăng viết hàng thư lập tức sai vương tín đến dinh tử nha dâng nạp hàng thư đại ý như sau tướng nạp ải giai m ộ n g là hồ thăng và các tướng lớn nhỏ cúi đầu dâng cho đại nguyên soái tây chu xem rõ nay lửa binh giấy động khí số nhà thương đã hết tuy là số trời nhưng cũng bởi trụ vương vô đạo tôi đã có ý đầu chu từ lâu xong trước đây bị em là hồ lôi ngăn trở sau lại h ỏ a linh thánh mẫu lộng hành trăm dâu đổ đầu t ầ m mũi dại quy tội người cầm lái xin nguyên soái sáng soi như nhật nguyệt dầu muôn trậu úp không qua lượng cả như hải hà dầu biển mòn sông cạn nghĩa chẳng quên nay xin sai vương tín đệ hàng thư ngửa mong lời ngọc tử nha xem hàng thư xong nói với vương tín chủ tướng ngươi đã đầu hàng ta không chấp trách việc cũ vậy ta hẹn ngày mai đến thâu ải hồng cẩm thưa hồ thăng tính không chừng sớm đầu tối đánh trước đã gạt tôi một lần như vậy xin nguyên soái chớ tin tử nha nói trước kia tại hồ lôi cản trở sau bị h ỏ a linh thánh mẫu hoành hành ta xét hồ thăng chân chất tướng quân chớ luận bàn nói rồi truyền vương tín về ải định ngày mai nhập thành vương tín tử tạ trở về thuật hết mọi chuyện với hồ thăng hồ thăng mừng rỡ truyền dựng cờ chu lập tức dạ ngày hồ thăng dẫn các tướng cầm cờ hàng ra trước ải đ o á n d ư ớ c đại binh của tử nha tử nha vào ngồi trước trướng phủ hồ thăng lại mừng và thưa trước tôi có ý đầu chu ngặt em tôi là hồ lôi không chịu đến lúc hồ lôi chết thì lại có h ỏ a linh thánh mẫu đến quyết đánh báo thù vì vậy tôi mắc tội với nguyên soái xin nguyên soái lấy lượng trời biển dung tha tử nha nói tính n g ư ờ i phản phúc bất thường ban đầu không chịu thật tâm đầu hàng chỉ vì hết tướng nên phải chịu phép sau đó có h ỏ a linh thánh mẫu đến ngươi lại hy vọng đánh chu trở lòng theo gió ngươi là đứa tiểu nhân s u thời nếu để ngươi ắt sinh hậu hoạ nói rồi truyền tả hữu dẫn hổ thăng ra pháp trường xử trảm hổ thăng ăn năn quá sức nhưng đã muộn quân sĩ chém đầu hổ thăng bêu trước cửa ải tử nha lấy được ải d a i mộng rồi giao cho kỳ công c h ấ n giữ đại binh kéo về ải tị thủy lý tịnh h a i tin ra nghênh tiếp tử nha vào ra mắt võ vương tâu lại các việc võ vương truyền bày yến tiệc khao thưởng bấy giờ nói đến việc hoàng phi hổ dẫn binh đánh ải thanh long khi đại binh đến nơi hoàng phi hổ truyền quân hạ trại nghỉ ngơi chủ tướng ải thanh long là khưu dẫn các bộ tướng là mã phương cao quý tôn b i ể u dư thành nghe quân báo có binh chu đến ải liền họp mặt bàn luận h ư u dẫn nói tử nha ỷ tài đem lòng phản trụ cố vượt ngũ quan xâm chiếm cõi bờ chúng ta phải hết lòng giữ ải mới được các tướng đồng nói xin chủ tướng an lòng chúng tôi nguyền một thác để đền đáp nghĩa quân vương hôm sau hoàng phi hổ ra khách hỏi các tướng nay b ì n h đến ải thanh long tướng nào dám ra trận đặng kiều công xin đi hoàng phi hổ nói nếu tướng quân trổ tài chắc lập được công thứ nhất đặng kiều công phát pháo lên yên dẫn b ì n h đến trước thành khiêu chiến quân vào báo khiêu dẫn sai mã phương ra b ì n h đánh trận đầu mã phương cầm đao kéo quân ra thấy đặng kiều công liền hét lớn phản tặc có ta đến đây ngươi chớ hàm hồ mà bỏ mạng đặng k i ề u công nói mã phương ngươi thật chẳng hiểu thời trời hiện nay ai nấy đều phò chu đánh trụ ngươi tài cán gì dám cản ngăn mã phương mắng ngươi là đứa phản tặc đừng nói nhiều lời làm bẩn tai ta nói rồi g ụ c ngựa tới giao tranh hai đ ả n g đánh nhau hơn ba mươi hiệp đặng k i ử u công là tay dũng tướng đã nhiều kinh nghiệm chiến trường mã phương xa cơ bị đặng k i ử u công chém rơi đầu đặng k i ử u công đem thủ cấp về nạp hoàng phi hổ mừng rỡ dọn tiệc khao thưởng còn binh bại trận chạy vào ải báo tin với khưu dẫn mã tướng quân thất cơ bị đặng k i ử u công chém giữa trận cắt thủ cấp rồi khưu dẫn nghe báo nổi giận mặt đỏ phừng phừng dạng ngày khiêu dẫn đích thân đem binh khiêu chiến quân vào báo lại hoàng phi hổ nghe tin đại binh xuất trận liền dẫn các tướng ra khỏi dinh nghênh địch khiêu dẫn thấy hoàng phi hổ gọi lớn nói ngươi là đứa quên nghĩa quên ơn không cha không chúa trốn ra năm ải giết tướng triều đình trợ cơ phát làm loạn nay còn dám đem binh xâm phạm cõi bờ hoàng phi hổ nói nay chư hầu hội binh nơi mạnh tân để bắt tội trụ vương ngươi còn nói đến việc trung nghĩa nữa sao dứt lời quay lại hỏi tả hữu tướng nào dám ra tay bắt khưu dẫn hoàng thiên tường bước ra t h ừ a con xin bắt nghịch tặc cho hoàng thiên tường lúc này mới mười bảy tuổi n g h e tơ đâu biết sợ uy h ù n g tuy vậy hoàng thiên tường có sức mạnh siêu quần anh hùng tột chúng bên kia cao quý s ô n g ra ngăn đỡ mới đánh được vài hiệp hoàng thiên t ư ở n g đâm cao quý một thương nhào xuống ngựa khưu dẫn nổi giận hét lên một tiếng s ô n g ra hoàng thiên t ư ở n g thấy khưu dẫn đội kim khôi mặc giáp bạc cầm dao bạc cưỡi ngựa kim xông vào như gió lướt thì mừng thầm tự nhủ nó chịu đánh với ta thế nào ta cũng chiếm được công to liền vung thương cản lại đánh liền cây thương hoàng thiên tường lẹ làng như chớp giật khiêu dẫn chỉ có tài đỡ chứ không đâm lại được một nhát nào bộ tướng của khiêu dẫn thấy thế liền áp vào hai người là tôn b i ể u và dư thành trợ chiến nhưng bên chu đặng cửu công đón lại giao công đánh được vài hiệp đặng cửu công chém chết dư thành rồi hỗn chiến với tôn b i ể u còn k h i u dẫn bị hoàng thiên tường đánh mãi không hở tay để dụng phép t à lại thấy đặng k i ề u công chém chết dư thành l à m thêm bối rối lớ c u ố bị hoàng thiên tường đâm trúng một thương nhằm đùi k h i u dẫn thất kinh bại tẩu hoàng thiên tường lấy cung tên bắn tiếp vào vai tôn b i ể u thấy chủ tướng bị thương bại tẩu tay chân rũ liệt bị đặng k i ề u công chém một đao đứt làm hai đoạn bấy giờ khiêu dẫn chạy về thành giận dữ hét lớn đã bại trận còn hai tướng cũng chết sạch bốn mạng không còn một thật xấu hổ đã bị thằng nhỏ đâm một thương lại trúng thêm mũi tên nữa ngày mai nhất định ta sẽ báo thù này khiêu dẫn nguyên là con lươn tu lâu năm thành người nên dù bị thương sức thuốc qua một đêm là khỏi hẳn dạng ngày h i u dẫn khai thành khiêu chiến quyết gọi tên hoàng thiên tường ra binh quân vào báo lại hoàng thiên tường tình nguyện ra trận hoàng phi hổ hết sức dặn dò cẩn thận hoàng thiên tường tuân lệnh kéo quân ra h i u dẫn thấy hoàng thiên tường thì g i ậ n lắm xông vào hỗn chiến tức thì đánh được ba mươi hiệp hoàng thiên tường thấy trên đầu h i u dẫn ngoài kim khôi ló ra mớ tóc biết là người có phép tà mị liệu thế đánh lâu bất tiện liền sinh ra một kế cầm giáo phóng tới k h i u dẫn thất kinh tràn qua một bên né khỏi rồi múa thương đâm lại hoàng thiên tường lẹ tay chụp lấy cây thương một tay rút giản đập vào ngực k h i u dẫn một cái k h i u dẫn hộc máu ôm cổ ngựa chạy về thành đóng cửa không dám ra nữa hoàng thiên tường thắng trận về dinh hoàng phi hổ mừng rỡ khen ngợi chẳng cùng bàn với đặng k i ề u công quyết lấy ải thanh long cho sớm hôm sau hoàng phi hổ đem quân khiêu chiến khiêu dẫn còn bệnh không dám ra ngoài lên mặt thành xem xét rồi truyền quân đóng chặt cửa thành cố thủ hoàng phi hổ nổi giận chia b ì n h bốn mặt công phá nhưng ải này là ải địa đầu thành quách rất chắc b ì n h trù phá hết ba đêm mà không hề nao núng thấy không làm gì được hoàng phi hổ thu binh về trại tính mưu khác khiêu dẫn thấy b ì n h t r ù không công thành nữa thì mới dám vào trướng nghỉ ngơi dưỡng bệnh bỗng có quân vào báo quan đốc lương trần kỳ đã về đến nơi xin vào ra mắt khiêu dẫn truyền đòi vào phủ trần kỳ bước vào ra mắt và thưa tôi vận lương đủ số và đúng kỳ khiêu dẫn khen tướng quân làm việc rất chuyên cần trần kỳ hỏi chẳng hay chủ tướng cự với binh chu mấy ngày nay thắng bại thế nào h ư u dẫn nói khương thượng chia binh làm ba mặt một lúc đánh ba ải mục đích làm cho chúng ta tuyệt đường lương riêng về ải ta mấy trận vừa qua bị hao binh tổn tướng quá nặng chúng nó quả thật là những kiện tướng đặng k i ể u công giết mã phương dư thành tôn bỉu còn hoàng thiên tường giết cao quý lại đâm ta một giáo bắn ta một mũi tên thật là đại t h ủ nếu ta bắt được thằng nhỏ ấy sẽ moi gan mổ ruột mới hạ giận trần kỳ nói xin chủ tướng tạm nguôi giận ngày mai tôi xin ra binh bắt tướng giặc báo k i ử u dạng ngày trần kỳ cưỡi thú mắt lửa tròng vàng tay cầm đ o ạ n mã sử dẫn binh đến trước dinh t r u khiêu chiến quân vào báo hoàng phi hổ hỏi tướng nào muốn ra trận đặng k i ử u công xin đi khi kéo binh ra đến nơi thấy trần kỳ cưỡi thú tướng mạo phi thường đặng k i ử u công liền hỏi ngươi là ai mà dám múa may làm phách trần kỳ đáp ta là trần kỳ làm chức đốc lương còn ngươi là chi hãy khai tên họ rồi chịu chết đặng k i ử u công nói ta là phó tướng đặng k i ử u công qua mấy trận k h i ê u dẫn đại bại sao chẳng thấy oai trời còn bảo ngươi ra đây nạp mạng trần kỳ cười lớn ta xem tướng ngươi chẳng qua là đứa lỗ mãng chứ không phải là kẻ tài năng nói rồi vung đoản mãn sử chém tới hai bên hỗn chiến với nhau một hồi đặng k i ử u công sức mạnh như h ồ n múa đao vun vút còn trần kỳ dùng đ o ạ n mã s ở ngắn bất lợi nên đánh không lại biết không thể cầm cự được lâu trần kỳ liền d ơ đ o ạ n mã s ở lên ba ngàn binh phi báo kéo tới tên nào cũng cầm dây và móc câu trực sẵn đặng k i ử u công bỡ ngỡ chưa biết chúng làm gì thì trần kỳ đã hả miệng hạ ra một luồng hơi vàng đặng k i ử u công bị luồng hơi ấy hôn mê té nhào xuống ngựa bất tỉnh đoàn quân phi báo áp đến bắt trói lại dẫn vào thành quân thắng trận về báo với khiêu dẫn khiêu dẫn truyền dẫn vào trước trướng bấy giờ đặng k i ề u công đã tỉnh lại thấy mình bị trói nổi giận mắng lớn xúc sinh chúng bay dùng tà thuật bắt ta thật hèn hạ khiêu dẫn nói n g ư ờ i giết ba tên phó tướng của ta nay đền mạng là đáng lắm nói rồi truyền quân dẫn ra ngoài xử trảm tả đao v ư ơ n g lệnh chém đặng k i ề u công bêu đầu trước ải binh chu thấy thủ cấp đặng k i ề u công bị bêu trên thành thất kinh chạy về báo với hoàng phi hổ đặng lão tướng bị trần kỳ hà hơi vàng làm cho hôn mê rồi bắt trói đem về thành bêu đầu trước ải hoàng phi hổ thất kinh nói đặng k i ề u công là tướng đại tài không ngờ bị phép tà bỏ mạng thật tội nghiệp đặng tú khóc than thảm thiết thái loan và các tướng đều nghiến răng k i ử u hận hôm sau trần kỳ lại dẫn quân ra khiêu chiến quân vào báo lại thái loan nóng lòng báo thù cho chủ thưa với hoàng phi hổ xin cho tôi ra trận hoàng phi hổ nhận lời thái loan dẫn b ì n h ra đánh vùi với trần kỳ một lúc trần kỳ thấy thái loan liều lĩnh vội đưa đ o ạ n mã s ở lên đoàn quân phi báo kéo tới rồi trần kỳ cũng hà hơi vào làm cho thái loan hôn mê té xuống ngựa trần kỳ khiến quân bắt trói dẫn về nạp khiêu dẫn khiêu dẫn nói thái loan là tướng phụ không giết làm gì nên giam nó lại đợi bắt thêm đặng g ử i về triều ca luôn thể kế đó truyền dọn tiệc ăn mừng còn hoàng phi hổ nghe tin thái loan bị bắt nữa lòng buồn bã mười phần hôm sau nghe quân vào báo trần kỳ đến khiêu chiến hoàng phi hổ hỏi có ai dám ra binh chăng hoàng thiên lộc hoàng thiên tước hoàng thiên tường đồng thưa xin phụ thân cho ba con ra trận hoàng phi hổ dặn ba con phải giữ gìn chớ nên khinh địch ba anh em tuân lệnh cưỡi ngựa ra trận trần kỳ trông thấy hỏi lớn ba viên tiểu tướng tên chi đó hoàng thiên lộc nói ba anh em ta là con võ thành vương tên hoàng thiên lộc hoàng thiên tước hoàng thiên tường trần kỳ nghe nói có hoàng thiên tường thì mừng thầm ta bắt được thằng nhỏ này trả thù cho chủ tướng liền vung đ o ạ n mã s ở lên hỗn chiến các bạn thân mến về lời bàn trung thành theo thuyết định mệnh tác giả phong thần đều gắn cho số trời định tất cả mọi việc xảy ra như trận chu tiên cái nguyên nhân là do thông thiên giáo chủ nghe lời đồ đệ nói d i è m nổi giận sai đa bảo đạo nhân xuống ải giới bài lập trận thế mà trước kia lúc tử nha mới đang đàn bái tướng chưa xuất quân đã có cái tiên đoán ấy thế thì tác giả chủ trương thuyết nhân quả rồi lại vì nặng với thuyết định mệnh an bài đã làm sai lạc thuyết nhân quả nếu không có thông t h i ề n giáo chủ nghe lời gièm pha của đệ tử làm gì có trận chu tiên mà nguyên thủy biết trước nói với tử nha mọi việc đều có nguyên nhân nếu không có nguyên nhân chẳng bao giờ có kết quả vì vậy khi dùng thuyết định mệnh thì trái với thuyết nhân quả vì thuyết nhân quả tuy là việc tất nhiên song nếu người ta tìm cái nhân sửa đổi thì cái quả sẽ đổi khác kẻ theo thuyết định mệnh thường tiêu cực trái lại kẻ theo thuyết nhân quả có lúc cũng tích cực